Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai, chuyện được phát trên kênh ivyblog.com Chương 6 Nhìn túi đồ thuộc quyên đổ ra, Lan Hương và Hiền thục tròn mắt. Chua choa, ở đâu mà đẹp quá vậy nè? Nhờ tài ngoại giao của tao đó. Thôi, giờ khoan thắc mắc, cứ chọn đồ thay đi đã, bọn mình sắp trễ rồi. Nghe thế, Lan Hương liền chọn bộ vái màu tím, Hiền Thục màu kem và Thục Nguyên chọn màu trắng. Thay đồ xong, Thục Nguyên hỏi, tụ bay cứ đến nào biết trang điểm không? Lan Hương và Hiền Thục đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Thục Nguyên thở ra, thế thì tụi bay ngồi xuống đi, để đại xoáy ra tay nghỉ hiệp cho. Lan Hương nghi ngờ, mày có biết không đó, không khéo lại biến tụi tao thành chung vô Diễm rồi sao? Thục quyền tỉnh bờ, chung vô diệm thì đã sao, mày đừng quên chung vô diệm cũng lấy được vua làm chồng đó nghe. Lan Hương rùng mình, thôi tao không dám hy sinh làm vật tế thần đâu, nhường cho nhỏ thục làm trước đó. Thục đanh miễn cửa ngồi xuống, thục quyền cột tóc và thao tác như chuyên viên trang điểm lành nghề vậy, vừa hướng dẫn để sau này hai đứa dự tiệc ở đâu thì tự làm lấy. Trang điểm xong, Lan Hương nhìn vào gương, cô công nhận câu nói người đẹp vì lụa đúng. Trong bộ vái sang trọng này, trong cô và Hiền Thục đẹp hẳn ra, chắc một phần nhờ tài trang điểm của Thục Quyền, nên trên gương mặt tụi nó có nét trang điểm nhẹ nhàng nhưng sang trọng và quý phái. Bỏ thổi son xuống bàn, Thục Quyền dục. Chúng ta mau đi thôi, xe tới rồi. Hiền Thục và Lan Hương trố mắt. Cả bọn đi taxi à? Vừa đi thuộc Nguyên vừa đáp, không, có người đưa chúng ta đi, nào lại lên, kéo trẻ bây giờ. Ba cô gái rời khỏi phòng xuống cổng, nhiều đôi mắt nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Ra đến xe, Lan Hương và Hiền Thục nhận ra người lái xe là thằng nhóc đi chơi chung với cả bọn ở Vũng Tàu hôm nào. Lan Hương lão táo, em thi có kết quả chưa? Vũ Khang liếc nhìn Thục Quyên rồi đáp một cách đầy miễn cưỡng. Dạ, đậu rồi. Làng Hương thì nổi luôn mồm, nhưng Thục thì rất e dạ khi tiếp xúc với Phú Khang. Mặc dù Thục Nguyên nói Phú Khang nhỏ tuổi hơn, nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn lắm. Chắc tại trong Phú Khang người lớn quá chăng? Xe dừng trước một biệt thự nguyên Nga trắng lệ, cả ba bước xuống xe, Thục Nguyên đã mắt nhìn. Ở thành phố mà có một căn biệt thự đồ tổ thế này, thì đủ biết chủ nhân của nó thuộc phần nào trong xã hội tiếng nhạc du dương từ trong biệt thự bay ra thục quyên biết là tiệc sắp bắt đầu và mình với những người bạn có lẽ là những vị khách cuối cùng đưa cho Lan Hương và hiện thục mỗi người một cái mặt nạ hình chiếc lá cô nói từ bay đeo vào đi Lan Hương nhân mặt sao lại phải đeo cái này thục quyên thẳng nhiên vì tao không muốn sao đêm nay trước cổng trường và ký túc xá lại mọc thêm vài cây nữa. Phó Khang khẽ lắc đầu, đúng là bà chị của tôi. Vừa vào cổng, Phó được một người thanh niên ăn mặc lịch sự đón tiếp rất niềm nở. Ôi "Trời cuối cùng mày cũng đến, làm tao mong mỏi, cứ sợ mày giờ làm to rồi không đến nữa chứ." Cố Khang siết bạn. "Làm to thì làm to chứ?" Nhưng ngày vui của bạn Hiền thì du bẩn cỡ nào tao cũng đến. Chàng thanh niên kia quay nhìn bọn thuộc Quyền. Ô, những cô tiên phương nào thế này? Phú Khang vỗ vai bạn. Hồi giờ, tụi nó lo học ít có dịp đi đâu. Hôm nay tớ đem tụi nó theo cho mở mang tầm mắt. Phú Khang dứt lời liền bị một cái nhéo đích đáng của thuộc Quyền. Tị đào thấu trời. Nhưng Phú Khang nào dám hói hé. Còn Lan Hương. Đến mở miệng cựu nữ Thì lại nghĩ Người ta có lòng tốt mời mình đi cùng Thì cũng không nên chấp nhặt làm gì Trong khi đó Người thanh niên kia tròn mắt Há hóc mồm Lúc tao đi Mày chẳng có cô em gái nào Giờ mới 10 năm gặp lại Mày có tới 3 cô em gái Cô nào cũng xinh như tiên nữ gián trần Kiểu này Chắc tao xin đăng ký làm em mày quá Được thôi Nếu mày đủ bản lĩnh Được lời như cỡ tấm lòng, chàng trai quay sang nhìn ba cô gái nhe mắt. Tại hạ thật vinh hạnh được mời đón ba vị tiểu thư ghé thăm tệ xá. Gia càng hân hạnh hơn, nếu được biết quý danh của quý tiểu thờ. Thục Quyên đành đáp lời. Em tên Thục Nguyên Hiền Thục và Lan Hương cũng lên tiếng. Em tên Hiền Thục. Còn em tên Lan Hương. Chàng thanh niên nỏ nghiêng mình thật kiểu cách. Tên và người đều giống nhau thật đẹp. Vừa lúc đó có tiếng người gọi ơi ới. Anh ta quay lại đáp lời rồi quay qua nói với bọn thuộc quyền. Các em cứ tự nhiên như ở nhà nhé, đừng ngại. Lát nữa anh sẽ quay lại. Anh quay sang Phú Khang. Lo cho mấy cô bé giùm tao, đồng khách quả Phú Khang vỗ vai anh. Yên tâm lo tiếp khách đi. Dù gì tao cũng là anh tuổi nó mà. Nghe phố phàng nói vậy Chàng thanh niên nọ mới bỏ đi Làng hương phản Hắn ta nói nhiều như kết ấy Ừ giống một đứa trong phòng mình Thục lên tiếng phụ họa Làng hương hầm hè Ánh chỉ gì đó nhỏ kia Thục tỉnh bơ Có ánh kỹ gì đâu Ai có tật nên giật mình thì phải mày Thục quyên xua tài Thôi em xin can Mau vào đi, người ta nhìn kìa. Nhớ, ngồi mỗi đứa một bàn và phải đánh nhanh rút gọn, nghe rõ chưa? Rõ rồi, thưa đại xoái. Tốt, vậy thì đi thôi. Ba cô gái bước vào khuôn viên ngồi biệt thự và mỗi người tìm một bàn còn trống để ngồi sao cho từ vị trí có thể thấy người còn lại. Thục quyền tự nhiên ngồi vào, một bàn còn khá nhiều ghế trống. Trong khi những người khác khề hạ bên những ly bia đầy áp thì thuộc viên thẳng nhiên chán hết món này đến món khác. Kệ ai nói gì cũng được, đồ ăn ngon thế này, mình nhất định không thể bỏ qua. Giờ mới thấy mấy câu ranh ngôn của nhỏ hương ngày nào, sao mà đúng quá xá. Ăn một hơi cảm thấy đã no, cô bèn bỏ đũa xuống. Tức thì, một đĩa thức ăn đầy ấp chia tới. Anh còn một dĩa đây, bé sực luôn nhé. Tự nhiên lao miệng bằng một cái khăn trắng tinh, Thục Quyền nói, ông đúng là một tên ác quỷ. Chàng thanh niên nọ trận mắt, nè, cô bé, người ta có lòng tốt mời cô bé ăn, cô bé chẳng những không cảm ơn mà còn mắng người ta nữa, bộ phép lịch sự cô bé bỏ quên ở nhà rồi à. Vò viền cái khăn giấy, Thục Quyền búng tay cục giấy rơi lọt vào thùng rác gần đó. Hất mặt nhìn gã thanh niên đang ngồi trước mặt Thục quyền nói tân tửng Giá như 10 phút trước Ông đưa đến địa thức ăn này Thì trong mắt tôi Ông lúc đó chẳng khác gì một thiên thần Nhưng bây giờ Ông mới đem tới Thì chẳng khác nào một tên ác quỷ Chàng thanh niên gần giọng Vì sao? Cầm cái nhĩa cắm Phật vào quả dao tay Thục quyền đáp Vẫn với giọng tân tửng Vì giờ đây Tôi đã no rồi, ăn tiếp đĩa thức ăn này vào thì tôi tắt thở vì quá no chứ sao? Nghe rõ lý do, chàng thanh niên phá lên cười vì thú vị. À, hóa ra là cô bé đã no mà tôi không biết. Thấy cô bé chiến đấu nhiệt tình như thế nên tôi nghĩ cô bé cần tiếp thêm đạn, chứ không nghĩ là cô bé đã no, xin lỗi nhé. Thục viên khẽ nhân mặt vì vị chua của dâu có nhìn gã thanh niên trước mặt nói sao thế tôi ăn ông xót của A nhưng theo tôi được biết thì chủ nhân của bữa tiệc này đâu phải là ông gã thanh niên nọ nhún vai thật điệu nếu mời được một cô bé dễ thương thế này ăn cùng thì tôi không thấy tiếc gì cả thục quyên hờ mũi ông thật giả miệng chàng thanh niên nọ đổi giọng thân mật nói chuyện nãy giờ Mà anh chưa biết tên bé đấy, anh tên Vũ Nguyên, còn có bé. Thục quyền hất mặt, tại sao tôi phải nói tên của mình cho một người lạ như ông nhỉ? Trước là sao quen mà bé, chẳng phải nãy giờ mình nói chuyện rất hợp với nhau đấy thôi. Vậy thì ông ngồi đó mà nói đi nhé. Vừa dứt lời, thì chiếc nghĩa trong tay Thục quyền bay vù đi, cấm phập vào quả táo bàn bên cạnh. Trước tập mắt tròn hết cỡ của Vũ Nguyên, chỉ thấy cô gái áo tím mỉm cười, cầm quả táo rút chiếc nĩa ra. Cô cầm nhánh hồng trong lọ thỉ tinh trên bàn. Khẽ phải tay đó hồng bay sang bàn bên cạnh, rơi đúng vào ly nước của cô áo hồng. Thấy ấm hiệu, Hiền Thục đứng lên. Vũ Khang hỏi, Thục định đi đâu? Không biết vô tình hay hữu ý, mà Thục ngồi đúng bàn có Phú Khang. Lại được xếp ngồi gần anh Vì thế trong suốt bữa ăn Có được Phúc Khang chăm sóc rất ăn cần giờ nghe anh hỏi Thục nói Thục phải về Kẹo ký túc xá đóng cửa Vậy để Khang đưa mọi người về Thục khẽ lắc đầu Không cần đâu Nguyên có nói Khan cứ ở lại vui chơi với bạn Tụi Thục về bằng taxi được rồi Phúc Khang đành phải ngồi lại Ai chứ bà chị của anh làm việc gì cũng nghĩ trước nghĩ sau. Nên tốt hơn hết là anh ở lại nếu muốn còn cơ hội đi chơi với bà chị uy quý của mình. Chuyện xảy ra hệt như phim, khiến Vũ Nguyên đờ người không kịp phản ứng. Khi kịp tỉnh lại thì ba bóng hồng đã quốc dạng. Trong khi đó, bọn thuộc viên phải đi bộ một quảng khá xa mới đoán được taxi về ký túc xá. Thật không may cho cả bọn. Kỹ túc xá đã đóng cửa. Thục nói giọng muốn khóc. Giờ phải làm sao đây? Lan hương ngồi thục tuốn. Trời ơi, khen này ngủ ngoài đường rồi. Chỉ có thục quyên là bình tĩnh hơn cả. Cô nhìn đồng hồ. Mới trẻ có 15 phút thôi. Chắc là bác tâm bảo vệ chưa ngủ. Gọi thử xem sao. Cô bèn hắn giọng gọi to. Bác tâm ơi, bác tâm ối ơi Thục quyên định gọi nữa thì có tiếng bác Tâm. Tôi đây, gọi tôi có việc gì không? Cả bọn mừng rỡ. Mở cửa tụi con vào bác Tâm ơi. Đi đâu giờ này mới về có biết mấy giờ rồi không? Thục quyên vang nài. Con biết là tụi con sai. Cũng chỉ tại đứa bạn thân của con. Ngày mai ra nước ngoài du học lâu lắm mới về. Mai tụi con bận học không tiện nói được nên mới ở lại với nó một chút. Bác thông cảm cho tụi con một lần này đi. Nghe cái giọng vang này hết sức thảm thiết của thục quyền. Bác tâm đành mở cửa nói, chỉ lần này thôi đó. Cá bọn ùa vào mừng rỡ. Vâng, chỉ lần này thôi. Cảm ơn bác nhiều thật nhiều. Ba cô nhỏ đi như chạy về phía cầu thang như sợ ông bảo vệ đòi ý. Vào đến phòng, đang Hường lẫm bẩm. Tụi mình mà chết, chắc không tội lỗi chất đầy, vĩnh viễn không được đầu thai đâu. Trèo áo lên móc, Thục hỏi, Vì sao? Vì lừa trên dối dưới chứ sao? Thục quyên lầm bạn, Nếu không nhờ tài lừa trên dối dưới của tao, thì cả bọn đêm nay chỉ còn nước ngủ ngoài đường thôi em ạ. Ừ đúng là mai thật, có lẽ vì xưa nay bọn nói chưa vi phạm lần nào, nên lần này, chắc được chăm trước Đang kiểm tra lại mã hàng vừa nhập thì Thục Nguyên giật mình khi có tiếng reo nhỏ Ơn trời, cuối cùng ta cũng tìm ra cháu Thục Nguyên ngẩn lên Ôi, cháu chào bác bác mua hàng ạ Bà cầm cười hiền hòa Chỉ một phần thôi quan trọng là tìm cháu Tìm cháu ư Thục Nguyên hỏi lại giọng thoáng lo âu. Cháu sắp tan ca chưa? Thục Nguyên vén tay áo xem đồng hồ rồi nổi. Dạ, còn 5 phút nữa. Vậy, ta chờ cháu ở cổng ra vào. Nói rồi, bà cầm bước đi và Thục Nguyên chẳng thể nào tập trung làm việc được nữa. Hết giờ, có vội giao sổ sách lại cho người mới đến rồi bước ra cổng. Trọng thấy bà Cầm vẫn đứng đợi mình. Cô lại gần nổi. Bác cho cháu 5 phút để cháu nói bạn cháu về trước. Bạn cháu cũng làm ở đây à? Vâng, tan ca. tuổi nó sắp ra rồi. Bà Cầm đề nghị cháu hãy rủ bạn đi cùng cho vui. Thục Quyên ngần ngại. Có bất tiện không bác ạ? Bà Cầm cười thoải mái. Cháu đừng ngại. Sẵn dịp. Bác cũng muốn biết mặt bạn cháu luôn, chắc là xinh xắn dễ thương như cháu vậy. Bác cứ quá lời chứ cháu mà xinh xắn dễ thương nổi gì. Bác nói thật đó, có một đứa con gái như cháu ước còn không có đấy. Bác cầm vừa dứt lời, thì cửa ra vào xuất hiện hai cô gái. Một cô lên tiếng, mau về thôi Nguyên ơi. Thục quyền vậy tài, tụi bay lại đây tí đã. Chờ cho hai bạn tới gần. Thục Nguyên nói Đây là bác Nguyệt cầm mà hôm nọ ta kể cho tụi bay nghe đó. Lan Hương và Hiền Thục nhanh nhẫu. Cháu chào bác ạ. Thục Nguyên lại giới thiệu Đây là Lan Hương và Hiền Thục. Bạn cùng phòng trọ, cùng lớp với cháu. Bác cầm mỉm cười. Đúng như bác nghĩ. Bác nghĩ. Các cháu đều xinh đẹp và rất dễ thương. Lan Hương cười tích mắt. Cuối cùng, cũng có người khen mình đẹp và dễ thương. Hiền Thục che miệng cười. Bác đừng nói thế. Con này nó mắc bệnh tưởng nặng lắm bác ơi. Lan Hương thò tay nhéo bạn. Sao cứ phá tao hoài vậy mày? Bà cầm lên tiếng. Thôi, không đùa nữa. Bác mời tụi cháu đi ăn với bác ngang. Nhân dịp gì thế ạ? Lan Hương hỏi. Bà cầm vui vẻ. Lâu quả bác không gặp người bạn nhỏ này. Giờ gặp được mừng quá. Đãi các cháu một chầu. Còn chầu gì thì các cháu tự chọn. Thục quyền lên tiếng. Mấy bác cháu mình đi ăn kem. Chứ ăn thứ khác về nhà bỏ cơm lại phí. Lan Hương và Hiền Thục cũng hưởng ứng. Đúng đó bác. Thế là thông nhất, mọi người kéo nhau đi ăn kem. Khi đã yên vị trong quán kem, bà cầm bèn hỏi, chỗ trọ của mấy cháu có thoải mái không? Thục quyền đáp, dạ, thoải mái ạ. Làng thường nhìn nhẫu bổ sung, nhưng giờ giấc quá nghiêm ngặt ạ. Hôm qua, tụi cháu về trẻ một tí, mà thích nữa là cả bọn phải ngủ ngoài đường bác ạ. Bà cầm giật mình. Sao thế cháu? Dạ, người ta đóng cửa không cho vào. Chết không? Rồi mấy cháu làm sao? Lan Hương chỉ thuộc quyền. Nhờ nhỏ này năng nỉ, ông bảo vệ động lòng, trắc ẩn nên mới cho vào. Thật hú hồn. Ba Nguyệt cầm ngồi trầm ngâm dây lát rồi mới nói. Bác đề nghị này mấy cháu nghĩ sao? Dạ, đề nghị gì bác cứ nói. Chả là bác có căn hộ bỏ trống Nếu các cháu không chê Thì dọn đến ở Sao lại thế ạ Có gì đâu Bác bỏ không bụi bậm Tụi cháu đến ở Nhân tiện giữ nhà cho bác luôn Làng hương thật thà Nhưng tụi cháu làm gì đủ tiền mà thế Bà Nguyễn cầm vui vẻ Bác tính về nè Đây Coi như bác nuôi dưỡng tài năng cho công ty bác tao này. Tụi con học kinh tế mà, đúng không? Vì vậy, bây giờ, bác cho mấy cháu ở đi học, tiền nhà không tính. Bù lại, may múc ra trường, các cháu làm cho công ty bác chịu không? Thế công ty bác tên gì ạ? Thiền Thục hỏi. Cháu có bao giờ nghe tên tập đoàn Hoàng Vũ chưa? Cả ba đứa đều rổ mắt. Tập đoàn thương mại Hoàng Vũ có chiên nhánh từ Bắc vào Nam và cả nước ngoài nữa phải không bác? Đúng rồi cả ba đứa đều xìu xuống công ty bác đồ sổ quy mô như thế bọn cháu làm gì có cửa mà vào bà Nguyệt Trầm tổng tiệm được tổng giám đốc quan tâm là mấy cháu có được vé vào cửa chắc chắn rồi còn gì cả ba đứa đều reo lên hóa ra Bác là tổng giám đốc, vậy tụi cháu gặp mai rồi. Khoan bạn đến chuyện mai hay không mai, rốt lại mấy cháu có chịu dọn đến nhà bác hay không? Được ở miễn phí, đương nhiên là tụi cháu đồng ý rồi, nhưng nhà bác cách trường tụi cháu có xa không? Cũng hơi xa, thuộc nguyên trầm ngâm, vậy tụi cháu chưa thể đến ngay được. Vì hiện nay, ba đứa vẫn còn đi bộ đến trường và đến chỗ làm. Vì vậy, phải hơn một tháng nữa, tụi cháu mới dọn tới được. Bà Nguyễn cầm ngạc nhiên. Sao lại phải hơn một tháng? Hai đứa kia cũng trốn mắt nhìn Thục Quyền. Đúng đó, tao không dọn luôn cho rồi còn chờ gì nữa? Thục Quyền nhìn hai đứa bạn rồi thông thả nổi. Hiện giờ, Tụi mình chưa có phương tiện để đi lại Nếu dọn đến chỗ mới Thì làm sao học kịp Mình nói phải hơn một tháng nữa Vì tới lúc đó Tụi mình lãnh lương Nên có thể sắm xe đạp để đi lại cho tiện Bà Nguyệt cầm thở vào Tưởng gì Chuyện đó Ta có thể giúp mấy cháu mà Thục Nguyên nhẹ nhàng nhưng cương quyết Lòng tốt của bác Tụi cháu xin ghi nhận Nhưng tụi cháu không thể nhận thêm thứ gì nữa đâu. Tiền nhà, tụi cháu ở trọ ba năm không phải là ít. Nếu được, sau này tụi cháu sẽ trả dần cho bác. Lan Hương phụ họa. Phải đó bác, biết sau này tụi con làm giỏi thì không nói gì. Lỡ chẳng may làm ăn bếch bác. Tụi cháu còn mặt mũi nào đối diện với bác đây? Bà Nguyệt Cầm hiểu rằng bà chỉ nên dừng lại ở đây. Nên nói Vậy đúng một tháng nữa Bác đến đón tụi cháu nhé Vâng, tụi cháu cảm ơn bác Vậy chào kem hôm nay Để tụi cháu trả tiền Ờ, bác mời mà Thục Nguyên nhèo mắt Nhưng tụi con ăn Bà cầm bật cười Ba cô gái nhỏ này dễ thương thật Nhưng trong mắt bà Thì Thục Nguyên hoàn hảo hơn cả Ba cô bé sẽ còn bay cao, bay xa trong tương lai. Đôi lúc, bà nghĩ, giá như cô bé là con dâu của bà thì tốt quá. Nhưng nghĩ, chỉ là nghĩ thôi. Hơn ai hết, bà quá rành tính nít cậu quý tử nhà bà. Nó thay tình nhân như thay áo. Bà nhất định không thể để cho cậu quý tử nhà bà làm khổ con bé đáng yêu này được. Nhìn thằng bạn cứ chầm chầm nhã khối, có hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mà nó chẳng buồn mở miệng. Thành Nam ngạc nhiên tột độ. Chuyện gì xảy ra với nó nhỉ? Anh đành lên tiếng để phá tan sự yên lặng bao trùm nãy giờ. Mày định đốt cho trái phổi hả thằng quỷ? Phủ Nguyên hất hàm. Trái phổi tao, chứ trái phổi mày đâu mà mày lo. Thành Nam trợn mắt. Không cháy, nhưng cũng ảnh hưởng. Vậy thì tao đi chỗ khác. Vũ Nguyên đẩy ghế đứng lên, thì bị Thành Nam ấn ngồi xuống. Ngồi xuống đó đi. Mày có biết hôm nay mày lạ lắm không? Rủ điếu thuốc vào chiếc gạt đã đầy áp. Vũ Nguyên với tay định lấy điếu nữa, thì bị Thành Nam giật lại. Hôm nay mày sao vậy? Mặt Thành Nam hỏi, Vũ Nguyên chẳng buồn nhết mép. Thành Nam đành áp dụng chiến thật đoán mò. Hay mày chọc giận hai lão thái thái nữa rồi? Mày làm như tao bất hiếu lắm. Tốt ngày là mẹ giận. Báo cho mày một tin là tao sắp được phục hồi chức tước đó. Chỉ cần hợp đồng lần này được ký kết xong là tao lại ngồi lên ngay vàng ngay. Chà! Không chịu mở miệng rồi. Thành Nam hỏi tiếp. Vậy là mày đang lo không biết có ký được hợp đồng không chứ gì? Với bản hợp đồng kỳ này, tao rất tự tin. Thế... Hey. Vũ Nguyên do tay giật điếu thuốc. Thành Nam để yên cho bạn đốt. Vì anh biết, hắn sắp nói ra vấn đề chính. Vũ Nguyên cài điếu thuốc lên môi. Bật quẹt. Tâm nghĩ sao, anh lại bỏ xuống. Nhìn Thành Nam, anh hỏi Mày có tin vào truyền thiết lưu trai không? Hơi như mày vì ngạc nhiên, Thành Nam thận trọng đáp lời. Truyền thiết là truyền thiết. Làm sao có giữa đời thường mà mày hỏi tao có tin hay không? Thế mà có đấy mẹ ạ. Thành Nam sửa lại thế ngồi. Chà, chuyện nghiêm trọng rồi đây. Vũ Nguyên nói tiếp Mày còn nhớ bữa tiệc tuần trước tao rủ nhưng mày không đi vì bận không? Nhớ hôm đó tao phải ra mấy đề kiểm tra để hôm sau cho học trò làm nên không đi được mà sao? Tao đi một mình cũng buồn nhưng rồi tao gặp một cô bé Thành Nam đưa hai tay lên trời cảm tháng rồi Sao tốt mày đi đâu cũng gặp khái thế hả? Đó, có phải là nguyên nhân khiến mày đốt phổi từ nãy giờ không? Vũ Nguyên trừng mắt, mày phải khép cái miệng của mày lại thì tao mới kể được chứ. Thành Nam đành ngậm tâm, dán mắt vào Vũ Nguyên chờ nghe tiếp. Vũ Nguyên đều giọng kể lại câu chuyện tối hôm đó. Anh kể, để ý cô bé ra sao? Hai người nói với nhau thế nào, anh thuật lại chi tiết. Nghe xong, Thành Nam hỏi. Cuối cùng, mày ngưỡng mộ tài ném phi tiêu của cô bé? Hay mày tức vì cô bé chẳng để ý tới cái mã đẹp trai của mày? Phủ Nguyên thở dài. Tao không biết nữa mày ạ. Nhưng tao hình như đang sai mày ạ. Thành Nam phá ra cười. Ha ha, một năm 12 hai tháng. Thì mày sai đủ 12 lần Cùng lắm chừng 10 bữa là mày tỉnh thôi Vũ Nguyên đắm bạn Thằng quỷ Mày có ngậm miệng lại không Lần này là sai thật Không tìm ra nàng Chắc tìm tàu hóa đá Thành nam hừ nhẹ Tim mày đã thành đá lâu rồi Chứ đợi đến giờ sao Vũ Nguyên trừng mắt Rốt cuộc là mày chia sẻ Hay là mày chăm chích tao đây? Thành Nam vẫn nói. Chứ tao nói không phải hả? Bao nhiêu trái tim cô gái nhà lành đã tan nát vì mày rồi? Chuyện này mày không thể đổ hết lên đầu tao được. Có trách là các cô gái đó tự hạ thấp nhân cách của mình thôi. Thành Nam gật gồn. Giờ thì tao mới hiểu sao mày sai cô bé đó rồi. Vì cô bé không thèm đếm xỉa đến mày nên mày thấy tự ái dồn nhập chứ gì không hẳn là thế ở cô bé đó có cái gì đó rất thu hút càng nhìn càng không muốn rời xa Thành Nam vô tình nói hẳn là cô bé đẹp lắm tao có nhìn rõ mặt đâu mà biết đẹp hay xấu Thành Nam thiếu điều chút nữa đã bật ra khỏi ghế vì giật mình Chúa ơi nghe cái thằng đào hoa thay tình nhân như thay áo trước mặt nói mới tội nghiệp làm sao bộ nguyên ngầu mặt bộ tao giỡn với mày hả mặt mày hẻ thấy gái đẹp thì hai mắt sáng rỡ giờ lại gặp cô gái chưa nhìn rõ mặt mà đem lòng tương tư bộ không lạ hay sao thì tao đã nói đó là vỗ hỏi quá trang thì làm sao mà nhìn rõ mặt nhưng ta tin chắc Đó là cô bé rất đáng yêu Lại nữa Con gái với mày ai chẳng đáng yêu Nhưng chừng như mươi bữa Là mày bỏ rơi người ta không luyến tiếc Lần này chắc không ngoại lệ Vũ Nguyên bạo đều Không nói với mày nữa Trả tiền nước đi về Thành Nam hất hàm Thì mày trả đi Chứ còn chờ gì nữa Vũ Nguyên thản nhiên Tao chờ mày trả Thành nam trận mắt, mày có nói lộn, cho mày nói lại đó. Bao nhiêu bài kiểm tra tao chưa kịp chấm, phải bỏ đến đây, đã ngửi thối thuốc, nghe mày tâm sự loài chim biển. Giờ, mày kêu tao trả tiền, có lý nào lại thế? Phủ Nguyên thọc hai tay vô túi quần lộn trái ra nói, Cũng tại mày cả thôi, ai biểu mày xét người tao kỹ quá chi, hay cả tài khoản đen của tao. Mày cũng giao nộp cho Thái Thái Nên giờ mày phải trả Chứ còn kêu ca gì nữa Thôi Lo trả tiền đi Vài bữa nữa Tao khôi phục chức tước Tao trả cho Thành Nam đành móc ví Miệng luôn lào bào Có chừng chục đứa bạn như mày Chẳng chống thì chày Thế nào Tao cũng ra đường xin ăn Vũ Nguyên tốt miệng cười Tao nhìn kỹ lắm rồi Nếu mày không đi xin được đâu, mà nếu có xin thì chỉ xin tình thôi. Thành Nam dứ nắm đẫm, biến đi đồ quỷ sống. Phụ Nguyên lĩnh nhanh ra cổng với một tràn cười giòn tăng thích thú. Ngồi trên giường nhún nhúng một cách thích thú, Lan Hương nói, Thế là từ nay nhỏ Nguyên khỏi sợ té gãy cổ rồi nhé. Giường thấp lại êm, Thế này cơ mà. Hiền Thục cũng góp lời. Có đến ba cái toilet tụi mình khỏi tranh nhau sướng nhé. Thục viên nhìn bao quát khắp nơi. Lòng thấy vui vui khi nghĩ mình có thể học thêm cái gì đó về khuya một chút cũng không sao. Vậy là các cô đã dọn đến nơi mới. Đó là một căn phòng khá khang trang. Một trệt, một lầu. Phía trước có một khoảng sân rộng. Bên trong trừ tivi, tủ lạnh, con nồi, chén bát thì mọi thứ đều có, bàn ghế, giường ngủ và hai cái tủ âm tường để treo quần áo Bà Nguyệt cầm đích thân đến đón tụi nó, còn chỉ dẫn từng chút trong căn nhà. Đôi lúc, Thục Nguyên tự hỏi, sao bác ấy tốt bụng thế nhỉ, thế mà đã có lúc cô nghi ngờ lòng tốt của bác ấy. Mình còn nợ bắt ấy câu trả lời chân thật về thân thế của mình. Ngày hôm sau, Thục Nguyên làm cho hai cô bạn phải tròn mắt kêu lên khi cô đem về một cái tivi. Làng hường lên tiếng trước. Ở đâu mà có một món đồ vô giá vậy nè? Thục Nguyên quẹt mồ hôi tráng. Mua chứ ở đâu? Nhỏ này hỏi lạ. Lần này thì cả hai đứa đều kêu to. Mua mày đùa? Thục Nguyên lườm bạn. Đua thì tivi ở đâu ra? Nhưng tivi đâu có rẻ. Mày làm gì đủ tiền mà mua?" Mở thùng bưng cả tivi ra, Thục Nguyên nói, "Là đồ cũ nên giá cũng không đắt lắm. Vả lại tao mua trả góp, mỗi tháng chỉ trả 100.000đ, nửa năm sẽ trả hết. Dĩ nhiên là tao đã trả được phân nửa rồi." Thiền Thục đề nghị Vậy khi nào đến ngày trả thì nói tụi tao góp với ngang. Thục quyền phải tài. Thôi khỏi, chỉ cần tụi bay góp tiền điện là được rồi. Thế cũng được. Nói rồi cô vụ thục Quyên khiên để trên bàn. Thục quyền vừa cắm dây vừa nói. Thật ra tao cũng nghĩ kỹ ba đêm rồi. Lúc ở ký túc xá mình còn nghe tin từ hành lang được. Nhưng giờ ở đây tivi không tách báo cũng không dân kinh tế như mình mà mù thông tin thì rất thiệt thòi thôi thì bớt cái này một chút cái kia một chút mua cái tivi nghe ngóng thông tin cũng tốt nhưng lần sau thì mua cái gì thì nói với tụi tao một tiếng không nhiều thì ít tụi tao cũng góp với chứ một mình mày lo sao nổi trục quyên ẩm ừ Thật ra thì cái tivi này cô đâu có mua chi. Nó là cái tivi trong phòng riêng của cô, lúc ở nhà chú thím Giờ thấy ở đây rộng rãi thoải mái, cô mang đến xem cho vui. Thế nhưng có tivi rồi, Thục Quyên còn phải làm thêm nhiệm vụ hòa giải viên. Vì nhỏ Thục với nhỏ Hương, đứa thì thích xem cái này, đứa đòi xem cái khác. Thế là cả nhau điết cả tài. Thục quyên triển second sang chương trình dạy tiếng Anh cho mọi người. Những thứ bổ ích thế này lại không xem, tụi bay cãi nhau hoài điếc tai quá. Vậy là, thay vì dành xem phim, tụi nó lại lựa chương trình vừa giải trí, vừa củng cố kiến thức như trúc xanh, rồng vàng, vui để học. Thậm chí, tụi nó còn tham gia ghi danh dự thi. Đứng tầng ngần trước máy rút tiền tự động. Thục viên nửa muốn rút nửa muốn không. Tiền trong tài khoản mẹ mở cho cô giờ đã hết. Chỉ còn tiền để dành trong tài khoản riêng của cô. Nếu rút ra tiêu pha thì tiếc quá. Đang phân vân thì cái di động trong túi rèo vàng. Thục viên mở máy. Alo, chị hai khỏe không? Tiếng của thành lọc vang trầm máy. Thục viên miễn cười chị khỏe to nhóc thành lọc lầu bầu chán chị quá lúc nào cũng nhóc người ta sắp tốt nghiệp trung học rồi chứ bộ ừ thôi chị không gọi nhóc nữa em gọi cho chị có gì không bà nội và ba mẹ khỏe không cả nhà vẫn khỏe mẹ đưa nội đi sapa chơi rồi còn ba đi công tác có lẽ mai mới về em gọi cho chị Vì mẹ nhờ em chuyển tiền vào tài khoản cho chị Thục Quyên rèo vui Ôi may quá Thế thì chuyển mau lên Thành lọc cười ranh mảnh Bộ chị cần tiền lắm hả Em nghe thiếm út nói dạo này chị làm ăn được lắm mà Vậy tiền này chắc chị không cần lắm đâu cho em nghe Cho cái gì Mau chuyển tiền đi Bộ muốn ăn đoàn hả Nhưng lần này em là học sinh xuất tắc, sao chị không thưởng cho em? Thưởng cái gì? Em học cho em hay học cho chị hả? Chị đã để lại cho em một tủ sách và máy vi tính, như vậy chưa đủ sao? Nói đến máy vi tính em mới nhớ, máy của em gặp sự cố mấy hôm nay không khắc phục được, phải ra ngoài thêm máy. Sự cố gì nói xem, mà thôi, nói qua điện thoại tốn tiền lắm. Tối em lên mạng đi, chị sẽ chỉ cho em cách khắc phục, còn bây giờ thì lo chuyển tiền đi, nhớ là không được mẻ đồng nào đấy. Thành Lộc lò bào trước khi cướp mái. Biết rồi, chị lúc nào cũng keo kiệt với em. Tục quyên miễn cười thầm nghĩ, thông cảm cho chị đi nhóc, chị còn phải để dành tiền để thực hiện mơ ước của chị chứ. Vũ Nguyên há hóc mồm khi nghe bà cầm bảo cho thê căn nhà anh hay đến ở. Nhà mình đâu có nghèo đến nỗi phải cho thuê nhà để kiếm sống. Đúng là mình không khó khăn, còn quá dư giả là khác. Vũ Nguyên nóng nảy. Vậy sao mẹ cho người ta thuê nhà? Bà cầm thẳng nhiên. Chứ bỏ không bụi bậm, ai tới quét dọn mỗi ngày. Bỏ không hồi nào? Con vẫn thường ở đó mà. Bà Nguyệt cầm nhìn anh. Nhà này rộng như thế này, còn không đủ cho con ở hay sao? Con... Bà cầm phẩy tay. Thôi, không nói lỗi thôi gì nữa. Mẹ đã ký hợp đồng cho người ta thuê 3 năm. Tiền cũng đã lấy đủ rồi. Tốt hết là con đừng bén mạng tới đó. Nói xong, bà lên lầu. Cổ Nguyên vò đầu bức ta nhìn theo tổng hành dinh của anh đã bị thái thái đánh sập rồi giờ biết làm sao đây trời